Không phải nói long tộc rất là hiếm... Hầu như là bị mất tích sau ngàn năm trước rồi hay sao? Chà chà... Mấy cọng dây xích này ta rất là thích... Nếu lấy về đem bán... À không... Đem sử dụng xem ra rất là tốt. Trần Vũ nhìn chăm chăm vào tảng băng... Cùng sợi dây xích kia khuôn mặt thêm thường vạn phần. Khí tức thật là cường hãng nhỉ? Nhưng ta nhìn nó có vẻ như là đã đi chầu Dương Vương rồi thì phải. Chỉ còn lại chút khí tức chưa tàn mà thôi. Lúc này hắn mới để ý tới con Hắc Long... Trần Vũ chân rung rung bước đến gần Hắc Long, từng bước, từng bước đến gần. <cười> Chắc chắn nó chảo diêm phương rồi. Nhưng cái xác này khí tức cũng thật là mạnh nha. Trần Vũ mạnh dạn đi đến trước đầu của Hắc Long, hắn thấy mấy cọng dâu rồng đang chĩa ra ngoài, hắn liền tới vuốt vài cái. Cái này chính là vuốt dâu rồng đấy nha, ha ha, vuốt dâu hổ thì có là cái thá gì chứ? Trần Vũ cười lớn, tay không ngừng vuốt mấy sợi dâu của nó, vì đây là lần đầu tiên hắn thấy long tộc nên hưng phấn như vậy. Hắn năng chơi đùa một lúc thì liền có sự khác thường. Phía dưới chân của hắn liền có bốn sợi dây xích bằng băng bắt lấy hắn khóa lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Thật lạ quá. Hắn vội hoảng hồn nhưng đã trễ. Hắn đã bị xích lại chung với con Hắc Long kia. Một luồng âm hàn chi khí làm hắn lạnh đến xương sống. Wow. Hắc Long bỗng độc đậy, mở to hai mắt nhìn Trần Vũ, hành động vừa rồi làm hắn muốn rất tim ra ngoài. Hắc Long nhìn chằm chằm vào Trần Vũ, giọng khinh thường nói: Nhân loại Tại sao ngươi tới được đến đây Nghe Hắc Long hỏi vậy Trần Vũ liền đáp À thì ta chỉ đi chơi ngang qua đây thôi Vô tình gặp thôi mà Thôi thì ngươi cứ ngủ tiếp đi nhé Ta sẽ không làm phiền nữa Xin cáo từ không hẹn ngày gặp lại Trong lòng Trần Vũ thầm nói Chạy lại thượng sách Ngu sao ở đây đạc mạc Hắn vội buông sợi dâu của Hắc Long ra Đồng thời cười hăng hắc Sau đó tự rời đi khỏi nơi này Nhưng hắn đi được chừng khoảng 5 mét liền bị sợi xích lôi lại sắc chết chết tiệt này. Trần Vũ thầm chửi trong bụng, đang muốn đi tự nhiên lại bị nhốt ở đây ngáng đường, làm hắn tức tối. <cười> ta xem người ra bằng cách nào? Ta đã bị nhốt ở đây hơn 2000 năm rồi mà không tìm cách ra được đây. Nhớ năm xưa bốn cường giả hoàng cấp mới có khả năng nhốt ta ở đây đấy. Hắc Long trầm ngâm lẩm bẩm một mình, nhớ tưởng tới quá khứ huy hoàng của mình khinh thường. Người thích ở thì ở đi, ta đi trước đây. Hắn hừ lạnh một cái, Hắn không tin mình phải chờ chết ở nơi này liền rút dao ra chặt một sợi xích Đao quang tung tué Nhưng hắn chặt cả bội thì cũng chẳng làm sức mẻ gì nó Làm hắn cảm thấy tức tối vô cùng ha Hả? Hả? Mấy sợi dây này là bằng cái gì vậy? Còn cứng hơn cả đao của ta nữa Trần Vũ chửi ẩm cả lên Không ngừng chém liên tục vào bên trong Phía trên thì Hắc Long thấy thế Cười khinh bỉ hắn Nó ở đây đã hai ngàn năm rồi mà vẫn không cởi bỏ được sợi xích này đấy Lấy gì cái tên nhãi con đó thoát ra được Không đúng, đời đây ở đây còn trận phát Đây chính là khốn long trận Trần Vũ như sực nhớ, cảm thấy kỳ lạ Liền vận dụng linh lực lên hai mắt, nhìn ra Liền phát hiện có rất nhiều vòng trận văn Đang xoay vòng tròn xung quanh mình Ta đã nói rồi Ngươi không ra được đâu Một lát nữa thôi ngươi sẽ chết rất là khó coi Vì lát nữa sẽ có một đợt hàn khí cực lạnh chạy qua đây Chắc chắn lúc đó ngươi sẽ thành băng nhân cho mà xem Hăng hắc, hăng hắc Hắc Long quận người lại, giọng âm trầm nói. Hắc Long vừa nói xong, Trần Vũ bắt đầu cảm thấy có từng đợt hàn khí lạnh bắt đầu thổi qua, cực kỳ lạnh. "Âm hàn chi khí ư? Được thôi, ta sẽ nuốt hết." Trần Vũ nắm lấy sợi xích sắt bắt đầu thi triển hỗn độ thiên kinh, một luồng sức mạnh làm tan chảy sợi xích từ từ, truyền bổn mạng tinh hoa băng thành linh lực cho hắn. Phía bên ngoài đợt âm hàn liền thổi qua, những sợi dây xích càng truyền thêm sức lạnh vào người hắn, nám choán đóng một lớp băng mỏng nhưng hắn vẫn chẳng sao cả. Lên tốc hấp thu bổn mạng tinh hoa băng, sợi dây xích dần dần tan ra, mà đợt hàn khí cũng mất đi. Thì ra là do tảng băng kia tác quái. Hắn phát hiện luồng gió âm hàn vừa thổi là thổi ra từ tảng băng to lớn kia. Lúc này Hắc Long cũng mở mắt ra nhìn sang hắn nhưng mà nhanh chóng khụp lại. Tại, tại sao ngươi không bị sao cả? Nó vô cùng kinh hãi, nó bị vây khốn ở nơi đây thật là lâu mà không có cách nào làm đứt sợi xích đó. Mà mấy sợi xích đó khóa lại 9 phần 10 tu vi của nó Nên nó không cách nào thoát ra được Mà thiếu niên trước mặt mình đem nó hấp thu luôn Quá dữ dằn À thì chỉ là mấy sợi xích băng nhỏ nhoi Cùng với cái trận pháp củ chuối này Mà cũng muốn giam ta sao Vậy sao học khôn hơn chút đi đợi mấy trận mạnh mạnh như là sát tiên trận thì ta còn sợ Chứ cái này thì Trần Vũ thản nhiên nói Sau đó không quan tâm đến Hắc Long Một mực thôn vẻ sạch ba sợi xích còn lại Hắc Long một bên quan sát hành động của thiếu niên này Thật là thần bí Nó không thấy chân khí như là những võ giả lúc trước Mà sức mạnh lại kê cấm như vậy Nhanh chóng một đát sau Mới xị xích trói buộc hắn đã bị cỡ bỏ À không, vì hắn cắn nuốt mới đúng Làm xong hắn phủi tay đứng dậy Hắc Long thấy thế liền lên tiếng Đây chính là cơ hội của nó Nếu không, nó sẽ không biết mình làm sao Ở đây bao lâu nữa Nhưng nó thật sự thắc mắc làm sao thiếu niên này không bị gì À, này này này này Tại sao ngươi không bị gì hết Mà lại còn tôn phệ mối xị xích đó nữa Giọng của Hắc Long âm trầm lên tiếng Hắn mặc kệ nó ngây ngốc tại chỗ Nói Thì mắc mớ gì tới ngươi Thôi nhá, ta đi trước đây Ngươi cứ từ từ ở đây mà hưởng thụ đi Nói xong Trần Vũ nhanh chân đi lại gần kết giới của trận Pháp À khoan đã khoan đã à, Thì à Ngươi có thể giúp ta ra khỏi chỗ này được không Ta ra ở đây hơn hai ngàn năm rồi Ở đây quả thật nhảm chán quá thấy trần vũ vội đi ra hắc long điểm nhanh chóng nói nghe nói nói hai ngàn năm hắn cười nhạt một cái hai ngàn năm ư vợ ta còn đợi ta hơn hai ngàn vạn năm đây ngươi mà là gặp nàng chắc là kêu bằng lão tổ luôn quá vậy ta được lợi ích gì khi mà giúp ngươi nhỉ trần vũ vội hỏi lại nhưng mà trong lòng đã muốn lấy con hắc long này làm tọa kỵ nữa rồi có thêm một con nữa thì tốt chứ sao một con bay được một con đi dưới đất đủ bộ trầm ngâm một lát Hắc Lang quận mình đậm đậy nói với Trần Vũ à Thì nếu ngươi giúp ta ra khỏi nơi này Ta sẽ chỉ cho ngươi một mỏ linh thạch gần đây Nó chính là năm xưa ta vô tình phát hiện được Trần Vũ nghe tới mỏ linh thạch Mắt liền không khỏi sáng lên như là tinh xa Hắn biết nó tốt như thế nào chứ Đó chính là thứ mà hắn kiếm bấy lâu nay Bây giờ rốt cuộc cũng tìm thấy Hắn giả vờ như không quan tâm nhạt nhạt mà đáp à Thì quả chụp là ta chẳng hứng thú nghe trần vũ nói như thế, hắc long tức giận. mỏ linh thạch chính là thứ bảo vật tốt như thế nào, mà cái tên tiểu tử, tử này lại không muốn. nếu là người khác cầu xin, nó chỉ chỗ, chưa chắc nó đã chỉ đâu. vậy, vậy, vậy xuất cuộc ngươi muốn gì? hắc long thật trọng hỏi trần vũ. ta là ta chỉ muốn ngươi làm tọa kỵ cho ta thôi. hắc long nghe nói thế giận dữ, gầm một tiếng thật là lớn khiến hàng động rung chuyển. khốn long trận liền phóng ra nhiều đạo quang mang đánh vào nó làm cho Hắc Long trở nên đau đớn. Bị trận pháp khắc chế nó liền bình tĩnh lại, lại nói nếu đó nó bỏ lỡ cơ hội này thì không biết hắn phải ở đây bao lâu nữa. Không được, Long tộc cao quý như chúng ta không bao giờ làm tọa kỵ cho người khác, bán mạng vì người khác đâu. Nghe thế Trần Vũ đáp, à chỉ vậy thì ngươi cứ ở lại đây tiếp đi nhá. Nói xong Trần Vũ chuẩn bị quay đầu đi thì Hắc Long vội vàng nói, nếu ngươi có thể cứu ta ra ngoài, ta sẽ lập tức khế ước bảo hộ ngươi một năm. Nếu không được thì ta cũng không còn cách nào nữa. Trần Vũ nghe Hắc Long nói thế thì cũng ngồi suy nghĩ một chút. Nếu có Hắc Long theo bảo vệ một thời gian cũng tốt. Nếu gặp nguy hiểm gì đó còn có bảo mạng một chút, còn hơn là không thu được thứ gì. Trần Vũ quan sát Hắc Long một hồi lâu, giả hoạt nói, trước mắt nghe lập kế ước với ta trước, nếu lỡ như là ta đưa ngươi ra ngoài, ngươi chạy mất hay là giết ta thì sao? Hắc Long đánh giá Trần Vũ nói, Ngươi không tin Long tộc ta, Long tộc ta trước nay đều nói điều giữ lời. Nếu ngươi không tin, được rồi, ta sẽ lập khế ước với ngươi tại đây. Nếu mà ngươi dám lừa ta, ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Trần Vũ nghe Hắc Long nói thế, cười ra mặt nói, Được rồi, bây giờ chúng ta lập khế ước, nhưng lập như thế nào? Không đợi Trần Vũ nói xong, trên mi tâm của Hắc Long xuất hiện một vòng kết ấn đặc thù, bay ra trước mặt Trần Vũ. Ánh sáng màu tím bao bọc Hắc Long cùng với Trần Vũ lại, sau đó Hắc Long nói, Ngươi và ta cùng nhỏ một giọt máu vào, khi đó khái ước sẽ được thành lập. Trần Vũ nhanh chóng làm theo khi mà lấy một giọt máu nhỏ vào đó. Ánh sáng dưới cái phòng kỳ lạ bắt đầu có nhiều văn tự thượng cổ đang xoay quanh xung quanh trước phòng đó. Tiếp theo, liên tục nhiều văn tự thượng cổ chia làm hai chạy thẳng đến bi tâm của Trần Vũ và Hắc Long. Lập tức Trần Vũ cảm nhận được liên hệ mật thiết, tâm liên thông với cả Hắc Long. Nhìn Trần Vũ ngây ngốc tại chỗ, Hắc Long chợt nói. Bây giờ khế ước đã thành lập, nếu ngươi không giúp ta ra ngoài, thì ta liền giết ngươi đấy. Trần Vũ nhanh chóng đáp, ấy, chuyện nhỏ, đợi ta một lát. Hắn đi lại gần sợi xích của Hắc Long, sợi này lớn hơn sợi xích quán gấp 4 lần. Trần Vũ nắm chặt vào sợi xích, lập tức một lần hàn khí cực mạnh làm hắn liền bị đóng băng. Nhưng không sao, đóng băng thì đóng băng, đối với hắn chẳng phải vấn đề gì quá lớn. Phía bên trong hắn thi triển hỗn độn thiên cình, những lớp băng trên người hắn dần dần tan đi. Thật ra thì hắn có thể dùng thiên đạo chi hỏa để đốt sạch cái động này, chắc chắn băng sẽ tan ngay. Nhưng hắn tiếc những tinh hoa băng ngàn năm này. Đây chính là băng diễm tinh xa linh cấp thượng phẩm tài liệu nguyên khí, độ ấm cực thấp, rất nhiều cường giả tha thiết ước mơ bảo bối, thậm chí ngay cả nhập thánh cảnh cao thủ tại luyện chế bí bào thời điểm cũng sẽ cần dùng đến. Lần này để hắn may mắn nhặt được. Lửa canh giờ sau hắn liền phá tan một sợi xích, mà linh lực trong người hắn đã tích trữ rất nhiều. Hắn đã cảm nhận được mình sắp đột phá Nhưng hắn nén lại Đi qua sợi dây xích khác bắt đầu điện hóa Hắc Long thấy sợi xích đã được phá vỡ liền vui mừng Xem ra lần này nó sẽ thoát khốn được rồi Bốn ngày sau hắn đã hoàn toàn thân phệ sợi dây xích Nhưng mà lượng tinh hoa băng kia lại quá mức tinh nhuận Làm hắn lại phải ngồi xuống đột phá ầm um, ầm, um. Một cỗ linh lực ba độc đánh ra khắp nơi trong hàng đầu Hắc Long kế bên thấy vậy liền co rụt con mắt lại nó được truyền thừa huyết mạch nên cũng biết một chút. trên thế giới này không những có võ giả, ma tộc, yêu tộc, thần tộc mà còn có cả tiên nhân. mà đây chính là trí cao phía trên. không lẽ đối phương chính là tiên nhân hay sao? đây thì cũng có khả năng. vì vậy hắn mới nói mấy trận pháp này dễ như là đồ bỏ hơn nữa còn lấy mấy sợi xích làm từ băng diễm tinh xa này hấp thụ luôn. trần vũ mỉm cười mở mắt ra. bây giờ hắn đã thành công đột phá ngưng thần hậu kỳ rồi. thần thức cũng đã cường đạt hơn trước. Khoảng cách bao trùm quán bây giờ đã là 15 mét Mà hơn thế nữa hắn có thể dễ dàng chơi tay đôi với cả võ giả khí tông cảnh Hắn nhìn ra xung quanh sau đó đứng dậy đi lại gần tảng băng lớn kia Bây giờ hắn đã thấy tảng băng này rất có tác dụng đối với mình Nên muốn thu vào bên trong Chạm tay vào trong băng diễm tinh ra Hàn khí tiền đóng băng hắn ngay lập tức Nhưng thần thức hắn vẫn còn liền động thần niệm thu nó vào trong khai thiên tháp Chuyển nó đến gần chỗ của vợ mình Nếu nàng có cần thì sử dụng đi Thấy băng diễm tinh xa đột ngột biến mắt Con người của Hắc Long liền co rụt lại Hắn có thể dễ dàng thu được băng diễm tinh xa như vậy sao Không đùa chứ Trong khai thiên tháp Cơ nguyện thấy trên tiểu đảo của mình Có nhiều thứ được vứt linh tinh như vậy liền bay ra ngoài xem sao Trước mặt nàng là một núi nhẫn cao tầm khoảng 1 mét Kế bên là một núi binh khí cao gần 3 mét Kế bên còn có một tảng băng tỏa ra hàn khí cực mạnh Lông mày lá liễu của nàng khẽ nheo lại một cái Nhìn chăm chầm vào khối băng một chút Sau đó môi đảo nở khẽ Hắn lấy đâu ra nhiều nhẫn giới chỉ Cùng với binh khí như vậy nhỉ Hơn nữa còn có băng diễm tinh xa vạn năm này nữa Cơ Nguyệt nhìn chằm chằm vào Băng diễm tinh xa có phần vui mừng Bên trên kia nàng đã tìm kiếm có loại băng này nhưng mà rất khó tìm Lần này xem ra phu quân của mình Đã nhờ mù vỡ phải cá giám rồi Nàng mỉm cười một cái Bay vào trong công điện của mình Những thứ này phải để bên ngoài Cho dù ngàn năm sau cũng không ai đánh cắp được Cần chỉ phải lo lắng anh này, bây giờ ta đã thoát được khỏi trói buộc rồi, nhưng mà nơi đây vẫn còn khối long trận, làm sao ta ra ngoài được chứ? Bây giờ Hắc Long đã không phục thiếu niên trước mặt này hơn, còn có nhiều phần kính trọng, giọng điệu cũng không còn khinh thường nữa mà là ôn hòa nói. À thì chuyện nhỏ mà, phá trận rồi ra chứ sao? Không lẽ đứng đây đợi nó tự tàn rồi ra sao? chắc ta chết giả mất? Trần Vũ nói xong liền vận linh lực lên đôi mắt của mình bắt đầu tìm kiếm mắt trận muốn phá một trận pháp nào đó bắt buộc phải tìm được mắt trận của nó đó chính là nơi yếu nhất của trận pháp cũng là nơi vận hành trận pháp hắn quét mắt sang một nơi sau đó đi chậm chậm về phía trước tay bắt thủ ấn kỳ lạ thủ ấn liên tục không ngừng một lúc sau hắn điểm quát tới một tiếng phá tay phải liền đánh xuống mắt trận một đường ánh sáng lan ra bốn phía có rất nhiều tiếng kêu răng rắc vang lên sau đó đều như thủy tinh vỡ vụn ra khắp nơi không khí trong hang động cũng ấm dần trở lại, không còn lạnh như trước nữa. À, à, à, à, à. cuối cùng, cuối cùng ta đã thoát ra được rồi. hai ngàn năm, hai ngàn năm cuối cùng ta cũng thoát khốn được rồi. hắc long cười lớn, làm hang động rung động thật là mạnh. hồi lâu sau mới bình tĩnh lại. hắn cũng biết mình là quá vui mừng mới quá chớn như vậy. hắn thì mặc kệ, muốn cười thì cứ cười, đừng có cười xong bị tiên hạ được. thế người nói mỏ linh thạch kia ở đâu nhỉ? ở đâu? Dẫn ta đi đi Mắt hắn sáng lên như lồng đèn Lúc trước hắn nghe nói Hắc Long có Linh Thạch Lúc đó hắn mừng như điên trong lòng Không khỏi kinh hỉ Nhưng mà hắn vẫn xả vờ là không quan tâm Để một mũi tên trúng hai con nhạn Đây mới chính là mục đích thật sự quán Nếu mà có Linh Thạch mà không quan tâm Chắc chắn là người ngu thôi Trừ khi những người thực lực quá cao như là vợ hắn Thì may ra không quan tâm lắm về nó À còn chuyện nữa Người có thể biến nhỏ lại được không Người lớn quá căn bản là có đi trong nơi đây đấy. Trần Vũ vừa nói xong, Hắc Long không nói hai lời, lập tức từ một trượng biến nhỏ lại thành hai tấc tay, thân hình màu đen cộng với hai sầu dài lằng nhằng ngoe nguẩy. Hắc Long nhanh chóng bay lại gần về phía Trần Vũ, dùng đầu cọ cọ sát vào người Trần Vũ như thể nhận ý thân cận. Trong lòng Trần Vũ thầm vui mừng, xem ra lại sụt được một con gà nữa rồi. Hắc Long bay đi trước dẫn đường, không nhanh không chậm, nó đang đi trên một hang động khác, trên đường đi hắn hỏi. À, người có tên không? ác long nghe thế liền xoay đầu lại lập tức đáp. tại thời điểm hai ngàn năm trước tên ta là long kình thiên, bây giờ cũng như vậy, đi không đổi họ, về chẳng đổi tên. được rồi, vậy ta sẽ gọi người là kình thiên. Ồ vừa nói xong thì trần vũ nhìn thấy long kình thiên biến thành một thiếu niên trên trán có sừng rồng mọc ra, thân mặc hắc bào, phía trên áo hắn có hai hình con rồng đang uốn lượn, nhìn như thực thể. không phải chứ? Ngươi có thể biến thành thân hình sao Trần Vũ vui mừng nói Đương nhiên Ta có thể biến thành nhân hình Hơn nữa còn biến thành từ ngàn năm trước rồi Có gì ngạc nhiên đâu À thì đối với ngươi không là gì Nhưng đối với ta thì khác Ta chỉ nghe nói thần thú có thể biến thành hình nhân Nhưng mà chưa bao giờ thấy được Lần này xem ra được giỡn con mắt một lần rồi Trần Vũ hai mắt sáng ngời đi xung quanh xem xét Long Kỳnh Thiên mấy vòng Sau đó mới dừng lại Long Kỳnh Thiên cười hãnh diện Một lát sau liền nói bây giờ chúng ta đi đến mỏ linh thạch kia thôi tại đó linh khí dồi dào lắm người có thể nhanh chóng tăng lên thực lực tình thiên đánh giá thực lực của trần vũ tuy hắn không biết chính xác tu vi của thiếu niên này trước mặt mình như thế nào nhưng chắc chắn một điều hắn không mạnh cho lắm ở tốt vậy ngươi đi trước dẫn đường đi long kình thiên đi trước dẫn đường phía trước có hai hang động kình thiên dẫn trần vũ vào hang động thứ hai hai người bờ bước vào chánh đứng sững tại chỗ sau đó hắn vỗ tay bốc bốc phải cái giọng điệu chào phúng mà nói, à, thật là nhiều linh thạch nhỉ, thật là nhiều linh thạch quá. lần này thì xem ra ta được mở mang thêm kiến thức rồi. thì ra cái mỏ linh thạch là như vậy sao? Trần Vũ giọng điệu chào phúng nhìn sang Long Kình Thiên, hắn cũng như là Trần Vũ cũng chẳng nói được một lời nào. bên trong hang động tối tăm là một hang động đã đóng mạ nghệ chẳng trí, xung quanh chẳng có cái gì gọi là linh thạch cả, thậm chí cả linh khí dao động cũng chẳng có. Ngược lại không quá đáng có thể nói hang động này là một phế hang chẳng sai. Một chút linh khí không có thì lấy đâu ra linh thạch. Chuyện này, chuyện này, ta thật sự nhớ hai ngàn năm trước nơi đây có mỏ linh thạch nhỏ mà. Tại sao bây giờ lại? Trần Vũ liền cắt ngang lời hắn nói. Thôi, cũng chẳng có chuyện gì lạ cả đâu. Nếu bọn họ giam được ngươi, hẳn cũng đi khám phá xung quanh rồi. Nên phát hiện mỏ linh thạch này. Và có lẽ bây giờ ngươi đi tìm người đó xin một ít cho tàn linh thạch còn được đấy. Nhưng ta cảm thấy quái lạ, nếu đã lấy đi linh thạch, tại sao không lấy đi huyền binh? Nên có lẽ bọn họ là người thuộc nhóm khác, nên không phát hiện ra nơi kia thôi. Hắn vất tay một cái, một luồng cuồng phong quét ngang vào trong hang đầu. Cuồng phong cuốn đi hết những tơ nhện, hắn đi vào trong xem xét, xem quảng viên linh thạch nào còn sót lại hay không. Long Cảnh Thiên thấy thế cũng theo hắn vào, đào từng tất đất tìm kiếm, nhưng được một lúc thì hai người chắn nản đi ra ngoài xem ra bọn hắn cũng ăn đến xương chẳng còn chửa cái gì rồi. Trần <cười> Vũ thở dài một cái, nhẫn đi ra khỏi hang động linh thạch, đi vòng một xe một chút, quay qua nói với Lâm Kình Thiên. "Chúng ta đi thôi. Dù nơi này có gì cũng chẳng còn thứ gì có thể lấy nữa được đâu." Hắn thở dài chán nản đi ra ngoài, Lâm Kình Thiên cũng đi theo sau lưng, cũng chẳng nói một lời nào. Nói gì bây giờ đây? Mấy vừa mấy lớn miệng hô mỏ linh thạch gì đó, rốt cuộc đến nơi thì nơi này đóng luôn cả mạng nhện rồi. Đi được một canh giờ hai người đến chiến trường lúc trước Trần Vũ cũng chẳng nói gì Phất tay một cái Hòa diễm bắn ra tung tóe khắp nơi Thiêu rụi cả hang động này Hắn đã lấy đồ của người ta Thì cũng nên an tán cho bọn họ xem như là báo đáp đi Long Kình Thiên thì hắn làm như vậy Thì cũng chẳng có nói gì Hắn biết thiếu niên trước mặt mình Làm gì thì cũng có chủ ý cả Lại mất thêm một canh giờ thời gian nữa Hắn cùng với Long Kình Thiên đi tới nơi lúc trước Hắn đáp xuống đầu tiên Nơi đây chính là chiến trường đi lên duy nhất hắn biết lại mất thêm một canh giờ thời gian hắn cùng với Long Kình Thiên đi tới nơi lúc mà hắn đáp xuống đầu tiên nơi đây chính là đường đi lên duy nhất mà hắn biết Trần Vũ quay sang nói với Long Kình Thiên ở này ngươi đi tìm nơi ẩn đáp một chút đi phía trên còn có người nữa ta cũng không biết phải nói sao với người kia nên ngươi ẩn đáp một chút cho đỡ mất công phiền toái không cần thiết hắn không phải là không muốn cho Long Kình Thiên biết về khai thiên tháp mà hắn chưa tin tưởng hắn nhiều mới vừa gặp chưa được bao lâu chắn biết vậy vậy là chẳng ổn tí nào Long Kình Thiên nghe vậy gật đầu, hóa thành một luồng hắc khí bay vào người hắn. Khí tức trên người của Long Kình Thiên cũng biến mất vô tung như là chưa từng xuất hiện ở nơi này phải. Trần Vũ thấy vậy có phần hiếu kỳ, liền cởi áo ra xem, thì thấy trên người mình có một hình hắc long cũng đang bay lượn từ trên ngực xuống hết cánh tay trái, nhưng nhìn nó rất là giống thực thể. Xem ra cũng thật ngầu nhỉ, thôi thì vậy cũng tốt. Trần Vũ thi triển Ngự phong thuật, bay là đà đi lên. Hắn bay không nhanh mà chậm rãi bay lên. Hắn muốn quan sát kỹ xem còn gì đáng lấy nữa không. Nếu không hắn sẽ cảm thấy rất là có lỗi với chính mình. Nửa ngày sau, hắn bay lên thì thấy miệng khay nước ở bên trên, liền vui mừng. Nhưng mà hắn nhớ lại con âm phong thú kia lúc trước đánh hắn rơi xuống đây, không biết là còn nơi đây nữa hay không. Hắn cẩn thận thi triển linh khí hộ thuận, phát ra một tầng quần sáng màu lam nhạt bao quanh cơ thể. Sau đó chậm chậm thật là quan sát phía bên trên rất nhanh thần thức hắn thấy một đầu yêu thú to lớn đã nằm bẹp xuống dưới đất xác cũng đã lạnh đi xác nhận con yêu thú không qua khỏi sớm đã đi đầu thai hắn mấy thoải mái ung dung đi lên phía trên <cười> đúng như ta suy tính lúc trước nó đánh ta là do sắp chết nên đánh loạn thôi bây giờ chết thật rồi trần vũ cười nhạt phát tay một cái cỗ thi thể của ông phong thú liền biến mất bị hắn thu vào trong tháp long kình thiên thấy vậy cũng không xem là lạ gì có lẽ thiếu niên trước mặt mình có không gian chữ vật lớn mà thôi. Nhưng nó làm sao mà biết được không gian chữ vật quán lớn kinh khủng đến mức nào cơ chứ. Ai, cuối cùng ta cũng có thể ra bên ngoài rồi, tốt quá. Long Tỉnh Thiên cười một tiếng khiến trời núi đá xung quanh đã sung chuyển như là muốn sập xuống. Này, ngươi cười nhỏ nhỏ thôi, chết ta mất đấy. Tại gì? Tại ta hưng phấn quá. Rốt cuộc sau 2000 năm, ta cũng thoát khốn rồi. Long Tỉnh Thiên vẫn cười cười nói, nhưng mà tiếng cười đã nhỏ hơn không còn tự cao tự đại nữa. Trần Vũ thản nhiên đi lại gần đám ông phong thảo dưới chân mình, bây giờ xem ra không còn gì nguy hiểm đối với hắn nữa. Hắn bắt đầu ngồi xuống thu lại hết âm phong thảo vào trong tháp. Hắn truyền âm nhờ vợ mình chồng nó xuống, đôi như là nàng đồng ý rồi, nàng liền giúp hắn một tay. Cũng đến lúc đi gặp Liễu Mộng Nhiên rồi, chắc giờ này nàng cũng đã nhận truyền thừa xong rồi. Trần Vũ đi về phía hang động lúc trước, vừa vào động phủ liền thấy Liễu Mộng Nhiên loay hoay như là đang kiếm thứ gì đó. Vừa gặp Trần Vũ liễu mộng nhiên Nìm mỉm cười gặt đầu chào hắn vui vẻ mà nói Ta thường Vũ công tử đã bỏ lại ta một mình rồi chứ Hắn liền lắc đầu cười nói Ta làm sao lại như vậy được Ồ Mộng nhiên cô nương đã đột phá rồi đấy Trần Vũ đột nhiên thốt lên Vì hắn phát hiện được chân khí dao động trên người của nàng Đã mạnh hơn trước rất là nhiều Hắn liền biết chuyện gì đã xảy ra À thì cũng nhờ phúc của Vũ công tử Ta mới đột phá đến bạo khí cảnh trung kỳ Tu vi cũng đã cố rất là tốt rồi Lần này Đà Nạn không chết, quả là có phúc mà Liễu Mộng Nhiên cười cười nhìn hắn gật đầu thành thật mà nói tôi được rồi, Mộng nhìn cô nương, Chúng ta cũng nên rời khỏi đây rồi Trần Phú thản nhiên nói nơi đây không thể vây khốn được hắn Vì lúc trước hắn có nghe đồn đây là có bảo vật gì đó Nên hắn muốn thử xem xét một chút xem sao Nhưng mà không ngờ lời đồn này là thật Vũ Công Tử có thể đợi ta một chút được không? Liễu Mộng Nhiên dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn sang hắn Nàng muốn một chút thời gian để làm vài chuyện cần thiết trước khi đi Ờ, được thôi Nếu còn chuyện gì làm chưa xong thì cứ làm đi Ta đi ra ngoài một chút Trần Vũ nói xong liền đi ra ngoài hang động Tìm tiểu bạch Nhưng hắn không thấy nó đâu Liền đi xung quanh tìm kiếm một phen. Một lát sau trong bóng tối có một người mờ mờ đi ra Trần Vũ liền quay đầu lại nhìn chầm chầm vào cái đó Sau đó mỉm cười Ngào Đó chính là tiểu bạch của hắn hắn cảm nhận được khí tức trên người nó đã khác hẳn lúc trước. hắn có phần nghi ngờ liền mở miệng hỏi: sao? người đã đạt đến tứ cấp cao giai rồi sao? đúng vậy chủ nhân. nhờ phúc của chủ nhân, ta đã ăn rất nhiều yêu hạch của lũ chuột nhất này, chính vì vậy đã đột phá đến tứ cấp cao giai rồi. tiểu bạch vui mừng truyền âm cho hắn. nó bây giờ không sợ những yêu thú tứ cấp kia. nếu gặp nó thì sẽ trực tiếp giết chúng ngay. tốt lắm. lần này ngươi có thể đánh với cường giả binh khí cảnh rồi. Tôi, ngươi nghỉ ngơi một lát, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này." Trần Vũ lên tiếng nói với Tiểu Bạch, hắn thấy cũng không có gì lạ làng. Ăn hơn cả ngàn nguyên viên yêu hạch mà không đột phá được thì đập đầu tự vẫn là vừa. Xem xét xong, hắn quay lại vào trong động phủ, xem Liễu Mộng Nhiên đã chuẩn bị xong chưa. Bây giờ hắn không tốn quá nhiều thời gian ở nơi này. Hắn đi vào trong liền thấy Liễu Mộng Nhiên đang mai táng xương cốt. Lúc trước xương cốt có màu xanh da trời, sau khi truyền thừa xong liền biến thành màu xám cho. Nếu mộng nhiên mai táng xong xương cốt màu xanh ra trời Công kính vái chỗ mai táng ba cái Sau đó đi lại gần trần vũ ở công tử à Chúng ta thật sự có thể rời khỏi nơi này sao Lúc tìm kiếm hắn Nàng đã đi ra ngoài và xem xét Phía trên vách đá đã thẳng đứng Khó mà theo leo lên được Nếu leo được thì cùng lắm là trường khoảng trăm thước là rơi xuống thôi Trừ phi có thể lăng không phi hành Mà chẳng lẽ vũ công tử này Lại có thể làm được như vậy hay sao Điều này làm cho nàng không khỏi nghi ngờ Có thể, hắn cười cười nói không rõ ràng cho nàng biết, lúc này tiểu bạch cũng đi lại gần, nhà túi chứ vật trong miệng ra đưa cho hắn, Trần Vũ không khách khí liền thu lại. Trần Vũ quay sang thu hết mười khỏa dạ quang châu vào trong túi chứ vật, nếu mộng nhiên đứng một bên thấy vậy cũng chẳng nói gì, dù gì những thứ tốt nhất của bí cảnh thì đã bị nàng lấy rồi. Mà vị công tử này giúp mình nhiều như vậy, mà mình lại tham lam như vậy sao, đây không phải tính cách của nàng. Thu dọn xong hắn dẫn mọi người ra khỏi hang động Đi về nơi lần đầu tiên hai người rơi xuống Đi được nửa canh giờ Hai người một thú nhìn tới nơi Trần Vũ âm trầm dò xét một chút Sau đó quay sang nói với Liễu Mộng Nhiên Ờ Mộng Nhiên cô nương Có thể cho ta mượn tinh vân kiếm một lúc được không Mặc dù nàng không biết hắn muốn làm gì Không lẽ hắn đổi ý muốn lấy lại hay sao Nhưng nàng vẫn đưa tinh vân kiếm cho hắn Cầm tinh vân kiếm xem xét một chút Sau đó vứt tinh vân kiếm xuống đất Và thấy hành động kỳ lạ của hắn Thì nàng vô cùng khó hiểu Vô công tử làm vậy là có ý gì Nàng thầm suy nghĩ Nhưng mà cũng không có biểu hiện Bất mãn ra ngoài Mà nhìn hắn muốn làm gì tiếp theo Những hành động của thiếu nhiên thần bí này vô cùng khó hiểu Mộng nhiên cô nương hãy đứng lên thân kiếm đi Trần Vũ thả nhiên nói với nàng Sau đó tự mình nhảy lên lưng của tiểu bạch ngồi xuống Vô công tử đây là sao Ta không hiểu lắm Nếu mộng nhiên khó hiểu lên tiếng hỏi hắn một cái Nhưng mà vẫn đứng lên giữa thân kiếm, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn khó hiểu. Tiếp đến, mộng nhiên cô nương nên sớ vững thăng bằng cho tốt. Chúng ta sẽ đi lên phía trên ngài. Trần Vũ nói xong vận rộng linh lực đẩy mình cùng với tiểu bạch bay lên không. Sau đó hắn phất tay một cái, khu vật thuật liền thi triển lên tinh vân kiếm. Tinh vân kiếm điền bay lên trên không. À! Nếu mộng nhiên có phần sợ hãi kinh hô một tiếng, bây giờ nàng đã hiểu ý nghĩa giữa thăng bằng cho tốt. Mà anh cũng không có ý đồ với cả tinh phân kiếm này. Nhưng nàng vô cùng kinh hoàng khi mà thiếu niên trước mặt này làm sao có thể khiến một thanh huyền binh có thể bay được cơ chứ. Đây không phải là chuyện người thường có thể làm được, cho dù ra ra của nàng cũng như vậy. né lại sự nghi hoặc trong lòng, nàng càng ngày càng bay nhanh lên phía trên. Nếu mệnh nhiên như là đang có cảm giác chính mình như đang phi hành trên không như ra gia của mình vậy. Xem ra thiếu niên này không phải người bình thường có thể lý giải được, và nữa có thể lăng không phi hành... Chúng ta hắn chẳng phải kẻ yếu Lần trước hắn đánh với cả tử thanh xuân là Nghĩ đến đây nàng không dám nghĩ tiếp nữa Không ngờ trẻ tuổi như thế mà thực lực lại cao như vậy Đúng là thâm tảng bất lộ Nếu mình cùng vị công tử này kết thành một đôi thì Nghĩ tới đây khuôn mặt của nàng đã đỏ ửng cả lên Nên lén nhìn hắn vài cái Trong mắt của nàng có vẻ say mê Còn hắn thì vẫn không hay biết Có người đang nhìn lén mình mà ngồi thư giãn trên lưng tiểu bạch Chủ nhân Ta có thể phi hành trên không này. Về sau, cho ta phi hành như thế này nhiều nhiều một chút nhé. Tiểu Bạch háo ước truyền đâm cho hắn. Đây là điều mà nó hằng mơ ước. Chỉ có yêu thú phi hành mới có thể làm được điều này. Mà hiện tại nó đang phi hành trên không. Cảm giác thật là tuyệt vời. còn bại gia tử này, ngươi biết làm như vậy rất là háo pháp được không? Trần Vũ đánh vào đầu của thiên năng vương một cái. Làm nó không khỏi ủy khuất. Nhưng lát sau tâm tình nó vui trở lại. Miệng há lớn. Ở lưỡi thể ra không ngừng đớp đớp không khí. Chuyện này, hắn thấy biểu hiện của thiên lang phương như vậy, nhất thời không biết nên nói cái gì nên đành mặc kệ nó thôi. Hai người bay lên hồi lâu liền xuyên qua dãy sương mù dày đặc. Ánh nắng phía trên liền chiếu xuống làm cho người ta một cảm giác vô cùng thoải mái. Nàng ngước lên nhìn phía trên liền thấy hai lão giả đang phi hành tìm kiếm cái gì đó. Cảm giác thật là quen thuộc. Hai lão giả trên kia đồng thời nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy một màn này không khỏi nói lên lời một thiếu niên cưới một yêu thú bay trên không, mà yêu thú này đại là thiên lang thì làm sao phi hành được? kế bên có một nữ tử quẫy kiếm bay trên không, kiếm này cũng có thể cưới được vậy sao? hai người đồng thời rụt rụt mắt nhiều lần, xem có phải mình đã già, nhớ cháu gái quá nên nhìn lầm rồi không? nhưng mà khi khoảng cách hai người đã gần khoảng ngàn thước, thì hai lão già liền tinh hô, nhiên nhi, hai người này không phải ai khác chính là gia gia của nàng cùng với đại trưởng lão của liễu gia bọn họ tìm kiếm xung quanh không có tin tức liền đứng đây dò xét một thời gian nhưng không ngờ hôm nay thấy chưa cháu của mình như vậy ra ra nếu bỗng nhiên khi mà nghe thấy tiếng kinh hô liền khóe mắt nóng chảy kêu lớn một tiếng nam cảm thấy rất là uất ức muốn ra ra đi tìm công đạo cho chính mình liền ý muốn bay về phía hai lão giả phía trước trần vũ ngồi trên tiểu bạch cũng hiểu ý liền phi hành về phía hai lão già đó hai người kia đồng dạng cũng như vậy hai người phi hành tới gần nhau Lưu Minh Phương liền phi hành lại thần cháu gái của mình. Nàng cũng không tìm được mà nhảy khỏi tinh vân kiếm, bay vào lòng của gia gia mình mà khóc suốt mất cả buổi. Tinh vân kiếm không có người cưỡi nhưng mà vẫn lơ lửng trước mặt hai lão giả kia. Lễu Thanh Phong nhìn tới thanh kiếm đang đang không phía trước liền kinh hô: "Viên binh! Không ngờ là, là Huyền binh cao cấp." Lão tiện tay nắm lấy thanh kiếm lên xem xét, Trần Vũ liền bỏ khống chế nó. Lễu Thanh Minh cẩn thận xem xét thanh bảo kiếm. Ra của Liễu Mộng Nhiên nghe vậy cũng nhìn sang thanh kiếm, ánh mắt sáng ngời cả lên. Không ngờ cháu mình lại lăng không phi hành nhờ vào thanh kiếm này như vậy. Ông Ra Ra mình được một lúc, Liễu Mộng Nhiên không tốt hết nữa, nhưng mà áo của Ra Ra nàng đã thấm đầy nước mắt của nàng. Liễu Mộng Nhiên chợt nhớ tới Trần Vũ, liền ngước đầu nhìn hắn giới thiệu: Ra Ra, đây là người đã cứu con. Nếu không có Vũ công tử, con hẳn đã chết từ lâu rồi. Lão nghe cháu gái mình nói vậy nhìn mới để tới thiếu niên trước mặt, không ngờ tuổi trẻ tài cao, vậy mà có thể lăng không phi hành cùng yêu thú của mình. Lão khom người hành lễ, giọng có vài phần thưởng thức mà nói: ta là Liễu Minh Khương, cảm ơn Tiểu Híu đã cứu cháu gái của ta. Ân tình này về sau Liễu gia tất báo. Liễu Thanh Phong kế bên cũng đánh giá thiếu niên trước mặt này, nhưng mà vẫn không nhìn thấy tu vi đối phương, chỉ có khả năng cho thấy đối phương hành cao thông thân chính mình nhưng bọn họ nào ngờ nhìn không thấu là đúng rồi. Ta tu tiên thì võ giả các ngươi nhìn bằng niềm tin à? Trần Vũ liền ôm quyền trả lại, không người nói. hả, tiền bối quá lời rồi, chỉ là tiện thay mà thôi. Vạn bối giờ có việc cần làm, xin cáo từ trước. Không để hai người nói thêm, hắn cưới tiểu bạch rời đi, không một chút nhíu kéo nhìn lại. Liễu Thanh Phong thấy vậy cũng chỉ thở dài một cái, sau đó nhìn đứa cháu gái mình nói, nhìn Nhi còn nói rõ cho ta chuyện gì xảy ra được không? Nếu bộ nhiên nghe vậy liền khắp thêm một lần nữa, đây là lần duy nhất trong đời nàng chịu nhiều yếu khuất như vậy. Nàng liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ra ra của mình cùng với gà phúc bá nghe. Hai người nghe xong liền giận dung cả người, sát ý tỏa ra xung quanh khiến mấy yêu thú cấp thấp không dám ló đầu đi ra. Hãy cho một cái từ ra nho nhỏ mà dám làm như thế này. Được được, được, được, được, Nếu Minh Khương liên tục nói ba từ được nồng đập sát ý, nhưng mà sau đó thu hồi lại, hỏi lại đứa cháu của mình. "Ờ, từ con nói thiếu niên lúc nãy đã cứu con, không biết tôn danh quý tánh của hắn là cái gì, về sau nếu ra chúng ta còn sẽ để báo ơn." Hắn chính là Vũ Trần, thần bí khó lường lắm, con chỉ biết vậy thôi." Nàng thành thật trả lời, vì từ lúc đầu đến cuối nàng chỉ biết duy nhất đó là tên của hắn, ngoài ra thì những thông tin còn lại đều là tịch mịch. Hai người nghe tên Vũ Trần đều lẩm bẩm, một hồi lâu nhưng mà vẫn không tìm ra. Bọn họ chưa từng biết gia tộc nào họ vỗ, mà thực lực lại mạnh như thế. Suy nghĩ nát óc, hai người cũng bỏ qua chuyện này. Liễu Thanh Phong cầm tinh vân kiếm đưa lại cho Liễu Mộng nhiên nói, Ờ, con lấy Thanh Kiếm này từ đâu ra? Tại sao có thể cưới trên nó mà phi hành vậy? Lão đã thả chân khí vào trong giò xét thật là kỹ, nhưng mà không phát hiện gì khác ngoài là huyền binh cao cấp, tuyệt đối quý giá. Trong hòa Bình Thành cũng chưa đến 10 cây. Con lấy nó trong động phủ của cơn giả vương cấp, Còn làm sao con có thể bay được thì con cũng chẳng biết đâu Là do vũ công tử kia làm đấy À đúng rồi Con còn lấy được một công pháp địa cấp cơ Cái, cái, cái, cái gì? Công pháp địa cấp ta, ta không nghe nhầm chứ Đại trưởng lão cùng với lão tổ kinh hô một tiếng Bọn họ lưu truyền trong gia tộc cao lắm là huyện cấp công pháp mà thôi Lần này đưa cháu mình lại lấy được địa cấp công pháp Đây không phải chuyện đùa cơ chứ Về sau chắc chắn liễu ra có thể đi ngang hòa bình thành rồi Nếu bộ nhiên gật đầu đem công pháp đưa cho ra ra mình xem Hai người run run dày dày Một tay nhận lấy Hít mạnh một hơi điền mở ra xem Sau đó hô ấp điền gấp gáp đúng, đúng là địa cấp công pháp Họa phúc cùng đi à, à, à, à. Đại trưởng lão Liễu Thanh Phong Cùng với cả lão tổ Liễu Minh Khương cười lớn Vậy vô công tử kia Có lấy được thứ gì trong đó không Trưởng lão Liễu Thanh Phong hỏi thử Hắn không tin hai người cùng một chỗ như vậy Mà tên thiếu niên kia lại không nhận đấy thứ gì quý giá khác Thật ra thì hai lao đạo đoán đúng Hắn có thể nói là thu hoạch nhiều nhất Thu được một con hắc long làm tọa kỷ Đây là điều mà không ai nghĩ tới Ngoài ra hắn còn hái được rất nhiều Linh dược âm phong thảo cùng với yêu hoạch lục cấp Nói chính xác là đại thu hoạch Dạ, vô công tử chỉ lấy mấy quả dạ quang châu mà thôi Còn lại con đều lấy hết Nếu mộng nhiên thành thật trả lời với đại trưởng lão Dù gì dạ Quang Châu cũng không quý giá bằng công pháp địa cấp Cùng với huyền binh cao cấp Hai lão già nghe xong liền không nói Chỉ đâm suy tư một nghĩ Tại sao công pháp địa cấp mà thú niên kia lại không quan tâm Hay là hắn có thứ gì quý giá khác hơn Hay là hắn không hứng thú với cả công pháp nhỉ Tại sao hắn không giành lấy công pháp địa cấp cơ chứ Chả lẽ hắn không động tâm hay sao Gia gia của Liễu Minh Khương đưa lên nghi vấn hỏi đứa cháu của mình Lão thật là không thể tin được Nếu là người khác thì đã giết người cấp của rồi Con cũng chẳng biết được Nhưng vũ Công Tử nói Hắn không phải võ giả đâu Nếu bỗng nhiên thản nhiên nói một câu Làm cho mọi người đều đứng hồn Không phải võ giả mà có thể lăng không phi hành Như thế là đúng rồi Hơn nữa theo đúng lý Thì mình phải nhìn thấu tu vi của tiểu bối đó mới đúng chứ Còn đằng này nhìn không thấu Mà cũng không nhận ra một chút chân khí ba động nào Hơn nữa đối mặt với những lão giả như lão bản cũng không một chút sợ hãi Hơn nữa còn rất tự tin và thản nhiên Tuyệt đối là xuất thân cao quý Từ siêu cấp gia tộc nào đó Về sau, nếu có cơ hội Con nên thân cận ván thêm một chút Người này chỉ có thể làm bạn Chứ không thể làm địch Con hiểu ý ta rồi chứ Đại trưởng lão Liễu Thanh Phong cười lớn nói Hắn cũng nhìn ra suy nghĩ của lão tổ rồi Nàng ngay vậy liền cật đầu Ra ra, người phải lấy đạo công đạo cho con Lần này con suýt nữa đã mất mạng rồi đấy Nếu mộng nhiên út ức mà nói Hai láo giả kia liền trầm mặt Tỏa ra sắt ý dày đặc Nếu không phải được thiếu niên kia cứu Thì e là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi Giá nằm hại cháu ta như vậy Làm sao nuốt cho được cục tức này cơ chứ Được Chúng ta về trước Nếu Minh Khương nói xong ôm cháu gái mình phi hành về gia tộc Phía sau đại trưởng lão cũng đi theo Trần Vũ đi ra xa âm phong Phật Đi về hăng động lúc trước Muốn bế quan một chút hắn đã lấy được hai quả yêu hoạch của yêu thú lục cấp đây là một lượng tài phú lớn đối với hắn hắn cùng với liễu bỗng nhiên chỉ là bèo nước gặp nhau hắn cũng chẳng quan tâm nàng hắn muốn nhất đó chính là thực lực để bảo vệ chính mình cùng với người nhà thôi hai canh giờ sau tiểu bạch cùng với hắn về tới hang động lúc trước hắn đi vào trong hang động còn tiểu bạch kiều phía ngoài hộ hộ pháp cho hắn không biết hiệu quả của yêu hoạch lục cấp có tác dụng gì nhiều không đây Cẩn thận lấy hai hỏa yêu hạch đen bóng to bằng nắm tay trẻ con, vuốt vút ve ve viên yêu hạch trên tay một chút. Hắn có phần không nỡ sử dụng chúng, nhưng một lát sau hắn liền kiên quyết. Tay trái nắm chặt yêu hạch, hắn liền vận chuyển hỗn độn thiên kinh, quả yêu hạch trên tay hắn liền bóc ra khói trắng liên tục. Lập tức có một lực lượng tinh hoa linh khí kinh gợi truyền vào trong cơ thể của hắn. Hỗn độn thiên kinh không ngừng loại bỏ tạp chất, để những tinh hoa trong yêu hạch truyền vào cho hắn. Quả hai canh giờ sau hắn cũng luyện hòa thành một quả yêu hạch Không hổ là yêu hạch độc cấp Lực lượng bên trong thật là kinh người Chỉ mới luyện hóa một quả Mà ta đã cảm nhận được như mình bớt đi cả tháng tu khổ Về sau phải hào hào tìm kiếm yêu hạch cấp cao một chút Trần Vũ vui mừng sau đó tiếp tục luyện hòa yêu hạch thứ hai Cứ như vậy hai canh giở tiếp theo Quả yêu hạch cấp hai điển biến thành bột phấn Mãn thì lại vô cùng thoải mái Long Kỳnh Thiên thì nằm trong người hắn Ấy thiếu niên này luyện hóa được yêu hoạch Thì không khỏi kinh người Đùa sao Đến yêu hoạch mà cũng hấp thu được Không lẽ tên tiểu tử này là yêu tộc hay sao Không có khả năng Nếu hắn là yêu tộc Thì ta phải phát hiện từ đâu rồi Nhưng sát thực trên người hắn Có một chút khí thức yêu tộc cũng chẳng có Chuyện này kỳ lạ thật Hắn thật sự quá là bí ẩn Long Kỳnh Thiên thầm suy nghĩ Nhưng hắn suy nghĩ thế nào thì cũng không hiểu nổi Nguyên nhân bên trong đó Nên thôi thì cũng mặc kệ Trần Vũ nhả ra một ngụm chọc khí, sau đó mở hai mắt, khẽ vận người vài cái, cảm giác vô cùng thoải mái. Hắn cảm nhận được mình như là đã trẻ thêm vài tuổi. Bây giờ thì đã biết làm sao mà vợ hắn nhiều tuổi như vậy mà vẫn còn trẻ tươi như là những chú nữ khác rồi. Hắn thầm cười, luyện khí kỳ mỗi tiểu cảnh giới khi mà đột phá sẽ có thêm khoảng 50 thăm thọ nguyên. Mà đã đột phá đến ngưng thần kỳ, thì mỗi tiểu cảnh giới tăng thêm 100 năm, vậy hiện tại hắn đã thọ mạnh khoảng 700 năm rồi. Ta đã có thọ nguyên bảy trăm năm Xem như là cũng được làm nhiều đời tổ tiên đây <cười> Này Làm sao ngươi có thể trực tiếp điện hóa được yêu hoạch như vậy Ta thật không ruột đổi đấy Lúc này Long Tiền Kinh Đột nhiên lên tiếng hỏi hắn Điều này đã phá vỡ thế giới quan của nó À thì Về sau ngươi sẽ biết thôi Còn bây giờ không phải lúc Trần Vũ cười ám hội Để lại cho nó một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Sau đó hắn đứng vậy tiến ra khỏi hăng động. Chào bạch Chúng ta cũng nên rời khỏi sân mạch rồi. Nơi đây hẳn là không còn gì để khám phá nữa đâu. Chủ nhân, người muốn đi đâu bây giờ? Tiểu Bạch không biết vị chủ nhân này của mình định đi đâu, Nên muốn hỏi trước một tiếng. Trần Vũ cùng với Tiểu Bạch đi đến U Minh trấn, liền thu nó vào trong tháp. Long Kình Thiên thấy vậy cũng cảm thấy lạ, nhưng mà cũng không biết làm gì, đành mặc kệ. Hắn đi vào tiểu trấn, U Minh trấn vẫn lộ ra thập phần phồn vinh. Người bán hàng rong kiệu phu qua lại nối liền không dứt. Mạo hiểm giả buôn hình buôn về người đến người đi Ở chỗ này có lưu lượng khổng lồ Tự nhiên không thiếu các loại quán rượu thực tứ để thỏa mãn nhu cầu cho mạo hiểm giả Ở chỗ này thậm chí còn có nơi gió chang nữa Giờ đã là lúc mặt trời nhô lên Một nam tử đi trên đường nhỏ Từ U Minh Sơn Cốc thông đến U Minh Chấn Thiếu niên mặc một thân áo bào xanh Lưng mang một thanh trường đao màu đen Thần chắc thong rong Tuổi trường khoảng 16-17 Tuy vậy thoạt nhìn giữa hai đầu lông mày Lại rất là thành thục người này dĩ nhiên là Trần Vũ rồi. Hôm nay hắn đã dám quang minh chính đại đi trên đường phố U Minh Trấn. ở chỗ này thì không người nào dám đơn giản chọc giận hắn cả. Hơi. Ai... Giang Thanh Trường đau này lên mới giống một mạo hiểm giả, nếu không thuật nhìn giống như là một đệ tử thế gia chơi bẩy leo đồng vậy. Trần Vũ tự dỗ cười cười, nhìn bốn phía xung quanh thập phần náo nhiệt, tâm tình cũng rất là hưng phấn. Hắn đi vài phòng trong U Minh Trấn, sau đó đi đến phía trước một gian cửa hàng luyện khí. Trần Vũ ngẩn đầu nhìn thoáng qua Thấy trên đó viết ba chữ Binh khí đường Trần Vũ đi vào binh khí đường Phát hiện suy nghĩ bên trong Coi như thẳng tệ Dù sao cửa hàng này mở ở Cách nơi U Minh Cốc cần như vậy Rất nhiều mạo hiểm giả xuất nhập sinh tử Đều cần dùng đến binh khí cả Đương nhiên cũng có một ít mạo hiểm giả Mang binh khí bên trong U Minh Dân Cốc đến đây để bán Trần Vũ nhìn các giá đỡ Trên cửa hàng một chút Phát hiện ở đây phần lớn là bán binh khí bình thường Cấp huyền binh thập phần thưa thớt. Đều đặt ở vị trí phía sau Giá cả rất là đắt Cơ hồ không có ai mua à, xin hỏi vị khách nhân này cần gì à Một gã say vật trông thấy Trần Vũ Đang nhìn quanh khắp nơi liền chạy tới hỏi À thì ta muốn mua một chiếc rực đỉnh Không biết nơi này có bán không vậy Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt nói Mặt không một chút biểu lộ ra biểu tình À dạ có Ngài đợi ta đi kêu trưởng quầy ra Gã say vật liền nhanh chóng chạy tới và thông báo Ngay sau đó là một trung niên mập mạp đến đi ra, khuôn mặt mỉm cười niềm nở chào hắn. Ờ, vị khách nhân này, ngày muốn mua đỉnh sao? Trung niên mập mạp hỏi lại một lần nữa để chắc mình không nghe nhầm. Ờ, đúng vậy, ta cần một chiếc dược đỉnh. À, được, được, xin khách nhân ngài theo ta, dược đỉnh ta không thể để bên ngoài đâu. Trần Vũ gật đầu đi theo tiên trung niên mập mạp tiến vào căn phòng bên trong. Khi bước vào cửa thì đập vào mắt hắn, có hơn 10 chiếc đỉnh dược trong này. Hơn nữa kích thước đủ loại ở khách nhân Ngài có thể tùy lựa chọn Ở đây chúng ta đều có dược đỉnh tốt cả đấy Trần Vũ gật đầu nhìn vào xung quanh dò xếp Ta cũng chỉ là muốn học luyện đan một chút thôi Cũng không cần định dược tốt quá Vừa vừa là được rồi Thầm suy tính trong lòng Hắn thật sự là muốn học luyện đan Nhưng mà chưa luyện đan thành công Nên gã không muốn mua một chiếc đỉnh quá đắt Đi một vòng hắn dừng lại Tại một chiếc đỉnh màu đen nhỏ nhất trong đám dược đỉnh cầm lên dò xét một chút, hắn liền có chủ ý muốn mua chiếc dược đỉnh này. Trung niên mập mạp thấy hắn lấy chiếc dược đỉnh đó lên xem, ánh mắt thâm thúy liền vui cười nói: ngày thật là có mắt đấy. đây chính là bảo khí huyền cấp, được một luyện khí sư cao tay tạo ra. nhưng mà trong quá trình làm nó có phần sơ rất một tí, nên đã bị hỏng một phần, nhưng mà vẫn còn rất tốt đấy. nghe trung niên mập mạp giới thiệu như vậy, hắn cũng không cho là quá quan trọng, liền say qua nhàn nhạt nói với tên chủ quán. Ta muốn lấy chiếc đường sợt đỉnh này Giá cả như thế nào Tên trung niên mập mạp liền xòe tay ra ba ngón Cười khả ái và nói Ờ, ba ngàn kim tệ Đã là giá tốt nhất rồi đấy Trần Vũ không nói gì Lấy trong túi chữ vật ra ngân phiếu Ba ngàn kim tệ đưa cho trung niên mập mạp Hắn thấy thiếu niên trước mặt đưa tiền Ánh mắt liền sáng ngời Ờ, cảm tạ khách nhân ngài đã ghé chỗ của ta mua độ về sau ngài có cần gì Có thể đến binh khí đường của chúng ta nhá Trần Vũ chỉ gật đầu sau đó đi ra khỏi cửa hàng binh khí đường. Bây giờ hắn đã mua được dược đỉnh rồi, tiếp theo là linh dược. Tuy linh dược trong tháp quán có rất nhiều, nhưng đó toàn là những thực phẩm linh dược. Mà hắn chuẩn bị nhập học luyện đan thôi, mà lấy những linh dược đó thì uh, thật là quá phá của. Nên hắn đã quyết định đi mua một số linh dược ngoài cửa hàng về. Kim tệ quán bây giờ hắn không thiếu, hắn giết nguyên một đám thanh long giang binh đoàn nên cũng kiếm được kha khá kim tệ. Trong túi trữ vật của anh có hơn 80.000 kim tệ nên thoải mái không lo sợ thiếu. Hắn đi trên đường lớn của U Minh Trấn, đi được một lát, hắn liền dừng chân tại một cửa hàng hòa xuân dược. Bước vào bên trong, hắn liền ngắm nhìn những linh dược đặt ở phía ngoài. Xem ra phải mua nhiều một chút rồi. Tên trường quầy, thấy một thiếu niên đang xem hàng liền vui vẻ đi ra, chào đón hắn nói. À, không biết ngài muốn mua thứ gì trong cửa hàng của chúng ta vậy? Nơi đây ta có bán các loại đan dược như là tụ khí đan, hồi huyết dịch, tụ lam hoa. Tên trưởng quầy tham thao bất tuyệt giới thiệu những sản phẩm có trong cửa hàng của mình cho thiếu niên trước mặt này nghe. Ta lấy 30 phần tụ lam hoa đi. Trần Vũ không quan tâm đến tên trưởng quầy kia giới thiệu như thế nào, hắn liền lên tiếng cắt ngang và nói.